Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cho tôi trúng đề để có tiền trả tiền mướn xe. Bây giờ thì tôi chỉ còn biết cầu xin cho mình khỏe thôi. Để đi làm cho đến gần Tết có tiền. Mình còn phải mua thêm bánh mứt, rồi mua vịt quay, mua trái cây và nhiều thứ khác nữa. Ai không tin thì thôi, chứ tôi thì tôi tin dữ lắm luôn. Tôi tin kể từ cái ngày mà gia đình tôi trùng tu lại mấy chục ngôi mộ ở trên đó, mấy chú mấy bác trên đó rất là linh, đã che chở cho gia đình tôi tai qua nạn khỏi sau lần tai nạn đó. Rồi nay vì biết tôi đang lo lắng, không có tiền để thuê xe chở đồ lên đó, họ đã phù hộ cho tôi trúng đề để có tiền trả tiền xe. Còn đây là câu chuyện có liên quan đến cái ngày mà gia đình chúng tôi đi tảo mộ. Phải nói theo thói quen hàng năm gia đình tôi sẽ lên Nghĩa Trang Quân đội Biên Hòa ba lần. Đó là ngày 25 tháng Chạp, ngày Thanh Minh và tháng 7 âm lịch. Trước là cúng mộ cho cậu tôi, sau đó thì bày ra cúng tập thể, gọi là mời các chú khắc bác trên đó về ăn tất niên cùng với cậu của tôi. Năm nào thì gia đình tôi cũng chọn đi ngày 25 Tết, nhưng mà năm nay rút kinh nghiệm của những năm trước, nên gia đình tôi đi sớm hơn, đi vào ngày 19 tháng 12 âm lịch. Vẫn như thường lệ thuê chiếc xe Hadassu để chở cho hết đồ cúng, hôm nay lại được khuyến mãi thêm một chiếc bảy chỗ, cho nên chở được thêm 12 người trong gia đình tôi tham gia vào lần tảo mộ này. Phải nói lần này đi đông hơn những lần trước chịu lắm. Rồi mỗi người phụ một tay một chân cho nên công việc cũng nhanh lẹ. Mộ của cậu ba tôi nằm ở lô phía ngoài này. Thì lúc đó nơi ấy gia đình tôi, chỗ đó đó có trùng tu gần 20 ngôi mộ nữa. Hôm nay gia đình tôi có đưa đứa cháu gái của tôi là con của bà chị hai lên đây. Trước đó, là để nó cảm ơn cái người khuất mặt mà cái đêm nó đi chơi ở Đà Lạt. Ra Đà Lạt đó, nó đi bằng xe gắn máy. Bạn nó chở nó bị tai nạn, nó té đèo. Rồi trong lúc té đó, nó có thấy một cái bóng đen xuất hiện đi về phía nó, giơ cánh tay ra đỡ nó và đẩy nó ra nơi khác. Nên nó đã được cứu. Cái người khuất mặt, cái bóng đen đó đã cứu nó, đó là chú Thắng. Chú nằm ở lô, lô G, chữ R đó. Thì ở tại cái lô gờ này, gia đình tôi có trùng tu gần 40 ngôi mộ nữa. Mà trước đây chỉ là những nấm mộ đất. Thì khi mộ đã xây xong rồi, gia đình có lên đó cũng bày cúng tập thể gọi là tạ mã. Thì hôm đó sau khi mà trùng tu xong hết rồi, mới đi kiểm tra lại, xem có đúng cái số mộ mà mình xây lại không. Để mà rồi mình thanh toán cái số tiền còn lại cho người ta. Thì vô tình một chị... Bà con cô cậu của tôi, bà mới la lên, Ê, ở đây còn sót cái mộ nè. Thế là mọi người chạy lại xem. Thì thấy cái ngôi mộ này chưa được trùng tu lại. Ở đây có từ dưới đất có một cái cây, nó đâm xuyên qua cái ngôi mộ. Mà nếu theo vị trí, thì cái cây này nó đã đâm xuyên qua ngực của người chết. Tại vì cái cây ấy xuyên qua nắm mộ đất mọc cao lên trên. Cái, cái, cái mộ đất ở lên trên cao Thì trước cái tình cảnh đó Chị hai của tôi thấy vậy, bà khóc Rồi bà mới nói Con xin lỗi chú Đây là cái mộ của cái, cái chú mà tên là Thắng Con xin lỗi chú Tụi con vô ý quá Lên đây lo đếm mộ để xây lại Nhìn không kỹ Tưởng là cái cây mọc ở trên đất Nay chú cho gia đình con thấy chú rồi Để con xây liền cho chú Và rồi chị hai tôi bả nhờ người trên đó xây mộ cho chú Thắng liền. Chỉ có vậy thôi. Bản thân tôi thì nhẹ dí dữ lắm. Thường hay có người dựa cho nên không có dám ở lại lâu. Thường thường tôi rời Nghĩa Trang trước 12 giờ trưa. Trước cái bữa đi cúng một ngày thì người tôi đã bị giật dựa rồi. Nó giống như là bệnh giả đò vậy đó. Rồi cái đêm đó đi làm về tôi lại thức để nấu một nồi nước lá dứa to đùng để mà pha trà rồi còn pha thêm hai ký cà phê bột khi xong xuôi việc đã hơn mười hai giờ rưỡi đêm tôi nhắm mắt được bốn tiếng là phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện